Chương 2. Dũ khí Báo cáo xét nghiệm khiến Lưu ý bất ngờ, sạch sẽ, chẳng có gì. Cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản để giải thích tại sao lại có độc tố trong nước uống của người chú mặc chứng hoang tưởng bị hại. Thế nhưng lại không có gì. Lưu ý hỏi lại là có phải nhầm mẫu thử hay không khiến đàn anh lớp trên cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta đảm bảo với cô rằng tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ em tin trong nước có độc tật ư? Anh ta hỏi Lưu Như. Làm gì có? liêu nhí vội vàng thanh minh Chú em khó tin lắm, cực kỳ đang nghi Em chỉ hỏi dùm chú thôi Đương nhiên là không có độc rồi Em cũng tin là không có độc Em lo lắng quá rồi Anh ta cười tít Nhìn liệu nhí Giúp em lần này thôi Em đi cảm ơn anh thế nào đây Mời anh bước tới nhỉ liêu nhí ngay người Anh ta lập tức bật cười nói mình đùa thôi Đương nhiên là anh ta mời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 đã đục đầu ăn trên bàn dài truyền chú đọc sách không lâu sau đó liễu nhíu nói mình muốn đến thư viện hỏi văn tử quyên có muốn mượn sách gì không văn tử quyên nói không cần là nửa cô ấy cũng sẽ tới thư viện sau đó thì liễu nhíu đến đường dưới tán cây này một tiếng sau văn tử quyên đi vệ sinh hết 9 phút nhưng khi quay về thì vẫn không có ai đụng vào hộp đồ ăn đừng có vội liễu nhíu tự nhủ cái ạ độc cần khoảng thời gian một mình bây giờ vẫn còn nhiều người trong phòng quá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 Đi cơm với bạn tớ đi Lưu Tử Du nói Lưu Nhứ thở phào nhẹ nhõm Sau đó hiếu kỳ Sớm vậy à Tui tớ đi ra ngoài ăn Tư Linh mời đó Lưu Nhứ nhìn sang Tư Linh Thấy cô ta chỉ nguyến mày nhìn mình Chứ chẳng mở miệng cười Ô không, không cần đâu Tớ ăn trong chuyện được rồi Lêu Nhứ vội vã từ chối Mấy bạn cùng phòng mỉm cười Rồi dắt nhau đi lướt qua cô Lêu Nhứ chạy lên tầng 2 Mở cửa đi vào phòng ngủ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 Cô đọng Văn Tú Quyên. Vậy là không lãng phí hộp trà. Bà Tú Quyên cầm muỗng sứ mà hộp ra mức một muỗng nhỏ. Hâm nóng lại đi." Liêu Như vừa ăn cơm, kiện thể nhắc một câu, cô không nghe thấy câu trả lời của Văn Tú Quyên, càng đầu lên thì chiếc muỗng sứ trong tay Văn Tú Quyên rơi xuống, thời gian như ngừng lại một lúc, Liêu Như thấy rõ hình dạng của chiếc muỗng rơi trong không trung, nước chè rơi ra khỏi muỗng, nhỏ một cái.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 Có biết tớ đang nghĩ gì khi thấy đám hình bị cắt bụn đó không? Liệu như cúi đầu, hôm nay đi trên đường tới lớp, cô chưa từng thật sự ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Cho đến tất lúc đó, tớ mới thật sự cảm thấy rằng, kẻ đó đang ở cạnh chúng ta, tớ có thể ngửi thấy được, có thể chạm vào được, kẻ đó ở rất gần tớ. Kẻ đó đang nhìn chúng ta, giống như một con gắn vậy, vừa mềm vừa lạnh, vừa chân trượt, kẻ đó đang ở đó, đúng là đang ở đó thật